Qu quân Hoan tác giả thánh yêu tập 53 chương 129 hung thủ là cô ta cô gái quỳ một chân xuống đất cúi đầu không nói gì cổ độc miêu cương của ta qua chú này mặc dù không phải lợi hại nhất Nhưng đối với người hạ chú, lại là hại thân nhất. Lấy máu làm tế, ta xem ngươi là thật không cần mạng nữa rồi. Sách y tức giận không nhẹ, sau khi tỉnh táo lại, cao giọng hỏi. Rốt cuộc là gì sao? Cô gái ẩn nhận tổn thức, cắn môi không nói một lời. Sách y đưa ngón trọ gọi nhà lên tráng mấy cái, khu mặt tuyệt sắc, diễm lệ, hiện đầy bất đắc dĩ. Lại là di tính Cô gái gật đầu. Không biết là trả lời hay là đang khóc Nói đi Sư phụ Xin lỗi Cô gái ngẩn đầu lên Trên mặt hiện đầy giật nước mắt Con, con cũng không muốn Lúc đầu Ta thu nhận ngươi làm đồ đệ Chỉ vì giúp ngươi đứng những gót chân Ở nơi hậu cung này Bây giờ, ngươi đã là sủng phi của hoàng đế Mục đích cũng đã đạt được rồi vì sao còn muốn trà đạp bản thân mình như vậy? Sách y kiềm nén không được, thay nằm trong đêm tối mang theo nộ khí bộc phát. sư phụ, sư phụ, người đừng hỏi nữa. cô gái cú thấp đầu, hai dài da yếu đuối run rẩy. con, con đã yêu rồi, con đã yêu chàng rồi. yêu. Sách y lên giọng, thân thể cũng lập tức quay phát là hai bước. Chẳng qua chỉ là một kẻ phàm tục, ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc bộ gián quán ra làm sao, khiến cho người đến cả chính sự của mình cũng quên cả rồi. Cô gái quỳ đó chỉ là ríu rít mà khóc, sách y dòng hai tay trước người, lửa giận lúc nãy đã dần dần hạ xuống. Một khi đánh mất bản thân, người này cũng chẳng khác nào phế giật. Xem ra, ngươi đã đạp lên đường lui của sư tỷ ngươi rồi sư tỷ cô gái kinh ngạc sư tỷ của con là ai cô ta vẫn cho rằng sư phụ chỉ có một đồ đệ là mình sách y nhìn thẳng vào mắt cô gái hai tay chống lên thành ghế ngồi xuống khách quan mà nói so với ngươi nó tỉnh táo hơn nhiều ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp nó bất luận là dựa vào thế lực sau lưng hay là dựa vào thủ đoạn của chính nó cuối cùng nó cũng đoạt được thứ mà nó muốn An ủ ngồi lên hậu vị đông cung này. Từng chữ gian giọng, cô gái khẽ há cái miệng nhỏ nhắn, nửa người trên thẳng tắp, suýt chút nữa ngã nhào sang một bên. Người nói, người nói hoàng hậu là sư tỷ của con. Sách y nhẹ lắc đầu. Nhưng mà nó không giống ngươi, ta rất thất vọng về ngươi. Cô gái ngậm nghĩ, lập tức rối loạn. Nếu hoàng hậu thật sự là đồ đệ của cô ta, vậy cô ta từ trước đến nay không phải là nhận lệnh của Thái Hậu Hai Cung đối phó Phong Phi Duyệt sao? Sư phụ, con không hiểu. Ánh mắt cô gái mơ hồ. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu trước giờ không hòa hợp, không khi nào không muốn đem đối phương đặt vào chỗ chết, nhưng mà... Sách y nheo mắt mỉm cười, dùng nhang giống khuynh thành tuyệt mỹ, nhưng vào giờ, giờ khắc này cũng theo đó mà dặn dẹo. Cô ta nheo con người lại hiện lên vô tình hung lệ đến đáng sợ. Ta là sư phụ của các ngươi, nhưng ta lấy tiền của người khác. Chỉ cần phải làm xong việc ta nên làm, cho dù là giúp đỡ kẻ thù của ngươi. Vậy thì có làm sao? Lúc các ngươi vào môn hạ của ta, ta đã nói rõ ràng. Nói không chừng có một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ thanh kẻ địch. Cô gái miếm chặt cánh môi. Không nói lời nào, ý của sách y lại quá rõ ràng. Trong lòng cô ta, không có cái gọi là nhân tình. Nếu có, thì chỉ có lợi ích của bản thân cô ta. Qua cổ này bây giờ đã hạ xuống, người tự mình cẩn thận một chút, dạng nhất bị phát hiện, tuyệt đối không được liên lụy đến người khác. Cô gái gật đầu, cô ta cũng không muốn hỏi mục đích lần này sư phụ đến, cô ta chỉ biết, nhất định là Thái Hậu Hai Cung mời tới đối phó Hoàng hậu, chỉ là không biết sách y sẽ dùng cách gì. Cánh môi mấp máy, Cô ta muốn đem nghi hoặc này nuốt thẳng xuống, bởi vì cô ta biết rõ, cho dù mình có hỏi ra, sư phụ cũng sẽ không nói. Ngươi lôi xuống trước đi. Sách y nhìn đại điện đen như mực, lành giọng nói. Dân, sư phụ. Cô gái không lưng, nhất mực cung kính đứng dậy, vừa mới xoay người đi ra ngoài, liền thấy một người chạm mặt, đẩy cửa điện ra. Cô gái còn chưa kịp đứng vững gót chân, hai người đối diện liếc nhìn nhau một cái. Kinh ngạc trong mắt, không hề thua kém đối phương. Chỉ huyên vừa định hành lễ, lại thấy cô gái dung tay một cái, sải bước lướt qua bên người cô ta. Nhìn bóng lưng cô gái, trong mắt chỉ huyên có chút nghi hoặc, cho đến khi một đợt gió lạnh quét qua người, lúc này cô ta mới đóng cư điện lại, bước loạt xoạt đi tới trước người sách y. Tham kiến sư phụ! Sách y cúi đầu, chiếc cầm thon ngọn mang theo ngạo mạn. Cô ta bắt chéo hai chân, không chút để ý đến phần nửa tư thái, lời nói lãnh đạm. Ta không phải sư phụ của ngươi, mặc dù đã đồng ý với Thái hậu hai cung, ta chỉ lấy tiền làm việc, ngươi đứng lên đi. Ý huyên mặt không đổi sắc, ngoan ngoãn đứng dậy. Mười ngày tiếp đến, ngươi phải ở lại đây cùng với ta. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền đem mỹ thuật truyền dạy cho ngươi, ta vẫn là câu nói cũ không cần biết tương lai người có thành công hay không, đều không được liên lụy đến người ngoài. Nếu không... Chỉ quyền nơm nớp lo sợ, một mình đối diện căn phòng vắng lạnh, bên ngoài không khí làm toàn thân người ta căng thẳng. Xin người yên tâm, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện. Sách y khẽ gật đầu, nắm hai tay lại. Đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thân ảnh cô gái dài dặt cẩn thận lui ra, sách y không lập tức đứng dậy đi nghỉ. Cô ta ngồi im một chỗ, một tay chống dưới cầm, khăn che mặt rũ xuống bên tai bị kéo lên lại. Đôi mắt xinh đẹp lùi chuyển, càng nhìn, càng động lòng người. Trong phượng liễm cung, ánh đèn sáng rực. Phong Phu Duyệt mấy ngày nay mệt mỏi không chịu nổi, khó khăn lắm mới khép mắt lại. Bên cạnh, hoàng đế lại càng không dám cử động, sợ đánh tức nàng. Nàng gối trên quỷ tay hắn. Giống như con búp bê thủy tinh mỏng manh, từ khi nào cô gái kiên nghị quật cường này càng lúc càng trở nên yếu ớt, dễ dở như vậy. Sách y phi thân lên trên Phượng liêm cung, chỉ thấy một công công từ ngoài điện Sải bước chạy thẳng vào, trước điện, Lý Yên vội vàng ra hiệu bảo ông ta nhỏ giọng, hai tay dùng sức khôi khoắng. Hoàng hậu khó khăn lắm mới ngủ được một lúc. Da mặt công công kia đầy kinh hãi, nhấc tay áo dùng sức lau đi mồ hôi dính trên trán. Bước chân bị ngăn lại ngoài điện, chần trừ không tiếng không lùi. Làm phiền thông báo một tiếng, cứ nói tiền phương có cấp báo đã mang đến kim loan điện. Lý yên nghe vậy, suy nghĩ cẩn thận cũng không dám làm trễ nải. Ngày trước tiên, đợi ở đây một lát, nô tỳ đi rồi sẽ trở lại. Công công giả mặt vui mừng, khẩn trương thối lui sang một bên. Làm phiền rồi. Lý Yên đạp bước chân lên thảm long mềm mại. Trong điện, cô hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của một mình Phong Phi Duyệt. Cô đi tới trước giường, đem lời của không công, báo lại với hoàng đế. Đôi mắt vốn đang mệt mỏi của cô già kiết lập tức trở nên hữu thần. Hắn cúi đầu nhìn Phong Phi Duyệt trong khủy tay một cái, sắc mặt lạnh lẽo như ánh sao trong đêm tối. Cẩn thận ôn thân thể của nàng sang một bên, nàng xem ra thật sự rất mệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại. Tiếp tục an nhiên ngủ say. Đứng dậy, Lý Yên hầu hạ thay y phục. Ánh mắt hoàng đế thủy chung hướng về phía trước. Lúc đang mang thắt lưng, thân thể cao lớn đã sải bước ra ngoài. Lý Công Công tiến lên nghênh đón. Hoàng thượng! Cô già kiết phức tay một cái. Lý Công Công lập tức im bặt. Cặp mắt đảo qua đảo lại nhìn quanh bốn phía, sắc mặt nóng dội mà khẩn trương. Hoàng đế đưa tay vỗ nhà ống tay áo. Thân sách trầm ổn giống như khe núi thanh tùng sừng sững không cách nào quật ngã, trông mạnh mẽ, còn mang theo khéo léo. Sách y dẫn bộ y phục tối màu, ẩn thân trên mái hiên giữa ánh trăng thưa thớt. Cô ta cúi mắt xuống, như dặn trông thấy một bên giặc áo của hoàng đế dừng lại. Nữ người trên bị má hiên rủ xuống ngăn trở, nhìn không rõ lắm. Cô ta nghi người dứt khoát ngồi nữ người xuống, bất ngờ đột ngột sông tới trước mặt, khiến cô ta nhìn không kịp. Nam tử chấp tay đón gió, khí phách tự nhiên toàn dạng, ép người khác không dám nhìn thẳng. Đôi con ngươi màu hổ phách, khảm nạm trên khuôn mặt đế dương hoàng Mỹ, càng thêm đầu độc người ta. Tầm mắt sắc y dằn co theo bước chân nam tử rời đi, khóe miệng dưới khăn che mặt, nhẹ nhàng cong lên. Vì thiên tử quyền triều này, quả nhiên giống như lời đồn đãi bên ngoài, chẳng trách những cô gái kia biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng chạy theo như dịch. mà dưới chân mình chính là nơi tất cả nữ nhân đều thiết tha ao ước, phượng liễm cung nhẹ mũi chân một cái, lúc rơi vào tấm điện, cô ta không nhịn được bị đại điện trang trí sai hoa tráng lệ kia dọa cho chết khiếp. bốn phía là cột trụ vàng đồng tinh khiết chống đỡ cả tòa cung điện thạch bích quy hoàng này. bên trong ngoài đồ cổ bài trí ra thì đủ thứ muôn màu muôn vẻ, cần cái gì đều có cái đó. sách y đứng trước điện, hai mắt có cảm giác như nhìn không xuể hoàn toàn không chú ý đến Phong Phi Duyệt ở trên giường. Cho đến khi âm thanh tràn đầy phòng bị từ đằng kia truyền đến. Ngươi là ai? sắc y quay đầu lại, thấy Phong Phi Duyệt đang ngồi nửa người dậy. Cô ta mỉm cười, dịu dàng, eo lưng nhỏ nhắn lắc nhẹ đi lên trước, bàn tay mềm mại trắng nõn kéo khăn che mặt xuống. Sao? Mới không gặp một thời gian, đến sư phụ cũng không nhận ra à? Ngư duyệt cố kiềm nén kinh ngạc, ánh mắt chống lại gương mặt xa lạ mà yêu mị kia. Sư phụ! Cô gái bật cười khanh khách, lần nữa khẳng định lại hoài nghi của nàng. Vẫn là người có bản lĩnh. <cười> Vẫn là người có bản lĩnh, đấu đi đấu lại, dường như từ trên người ngươi, nhìn thấy bóng dáng của tay thái hậu năm đó. Ngư duyệt vô thức trao mày, nàng tự thân thể lên khung giường, lòng mang tay cuộn tròn lại. Cảm giác nhòi nhói bén nhọn giúp nàng cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, sợ mình nói sai, nàng chỉ là kéo môi cười một tiếng, cũng không mở miệng. Sách y không phát giác ra khác thường, vào bước đi quanh một dòng trong đại điện, cuối cùng dừng lại trước mặt Phong Phi Duyệt. Sư phụ, sao người lại trở lại? Trước đó, chính nàng cũng chưa từng gặp qua cô ta, quân ẩn cũng không có nhắc tới với mình, người này càng không thể nào là người trong hậu cung. Nhận quỷ thác của người ta, phải hết lòng làm việc cho người ta. Sách y cũng không nói rõ, chỉ bân quơ nói một câu như vậy. Toàn thân phong phi dược mềm nhũng, ấn ký qua mai giữa trán lại càng hiện rõ. Vừa rồi, lúc sách y đi vào cũng không nhìn kỹ, bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra, khiến thân sắc cô ta kinh lặng, một hồi lâu không có phản ứng. Trong không khí, mùi hương thanh nhã nồng đậm tràn ngập cả điện. Sắc mặt cô ta nguy hiểm, ngữ khí nháy mắt liền lạnh lẽo. qua cổ của nó lại là hạ ở trên người ngươi. Phi Duyệt như bị sát đánh, mồ hôi lạnh toàn thân cháy rồng rồng, giống như là vừa mới ngâm mình trong nước vậy. Ý của cô gái này là cô ta biết người hạ cổ nàng là ai. Muốn chu toàn, lại không bị dạch trần, bây giờ phong Phi Duyệt trước mặt sau lưng như đều có địch, giá mặt không thể lộ ra chút sơ hở nào. Chỉ có điều, cũng hữu tình khả duyên, cùng là người trong môn hạ của ta, ngươi lại làm hoàng hậu, mà Thái hậu cùng quân gia các ngươi từ trước đến giờ không hòa hợp, ai cũng đều gì chủ tử của mình, khó trách nó sẽ có ý nghĩa như vậy. Không đợi Phi Duyệt mở miệng, sách y nói tiếp. Theo ý của cô ta, người hạ cổ này chắc chắn không thoát khỏi liên cang với Thái hậu hai cung. Chỉ là có một điểm ta không hiểu Sách y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Phong Phi Duyệt Nó không biết mình còn có một vị sư tỷ Nhưng đối với ngươi, ta cũng không che giấu Qua cổ này quấn thân, hiển nhiên là sống không bằng chết Ngươi vì sao lại không đi hỏi nó lấy thuốc giải Một hồi kích động, Phi Duyệt nhìn thấy mấy phần hi vọng Cô ta hận con sâu như vậy thuốc giải ở trong tay cô ta, nếu đã hạ qua cổ, sao có thể chấp tay đưa ra? Hừ, quả nhiên là chữ tình đứng đầu, lẽ ra nó sinh hạ Long tử rồi, thì cũng nên thỏa mãn, mẹ quý nhờ con, muốn quyền thế ra sao mà chẳng có? Sách y thuận theo động tác của Phong Phi Duyệt tựa lên khung giường. Qua mai nguyền rũa lần này đã uống máu của nó, Cũng chỉ nhận một người chủ nhân này, ngay cả ta cũng không có cách nào. Trong cung, người sinh hạ long tử chỉ có một mình Minh Hoàng Quý Phi. Bấm ngón tay tính toán, lúc qua lan cổ của thi tiệp dư phát tác, giờ đúng lúc cô ta có thai, bây giờ lại đúng lúc cô ta sinh hạ long tử không bao lâu. Theo ý của mạch thần lại, người hạ cổ chú trong vòng 100 ngày không chung đụng với nam nhân, như vậy xem ra không ai ngoài cô ta phiệt duyệt nắm chặt hai quả đấm, sắc mặt vẫn bình thản như cũ. làm phiền sư phụ quan tâm, con nhất định khiến cô ta ngoan ngoãn giao gốc cây hoa mai ra đây. sách y cười khẽ nhìn gò má nàng, giọng điệu chuyển thành ôn nhu. cả đời ta chỉ thu nhận hai đồ đệ, mà những người đã từng dạy dỗ thì lại đếm không hết. chỉ có điều trong số này, người khiến ta quan tâm nhất chính là ngươi. lúc đầu Khi ngư bái ta làm sư, ta đã nhìn ra ngay. Trong tâm hoang độc, thủ đoạn tàn nhẫn, ta cũng tin chắc hậu dĩ này sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào trong tay ngươi. Phi Việt ngước mắt, đoán không ra cô gái này rốt cuộc có lai lịch ra sao. Sách y thấy nàng rất ít nói chuyện, chỉ cho rằng nàng bị qua cổ hành hạ, toàn bộ tinh lực toàn thân đã hao hết. Xoay người, cô ta tùy ý ngồi xuống bên cạnh phong Phi Việt. Đôi tay chạm đến chăn gắm sợi tơ trên giường, không nhìn được, chật chật vài tiếng. Thái hậu cũng không biết quan hệ của chúng ta, chỉ là lần này ta đến đây cũng không phải vì ngươi. Sắc y không lưng nằm xuống, phát ra một tiếng thở giải thích ý. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có người uy hiếp đến địa vị của ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cô ta có chừng có mực. Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ Lời này của sư phụ là có ý gì? Ta nhận bạc của Thái Hậu Chỉ cần làm việc cho bà ta Những chuyện còn lại Thì phải dựa vào chính ngươi. Loại quan hệ giữa hai sư đồ này Khiến Phong Phi Duyệt không thể nắm bắt được Nếu là sư phụ của quân Duyệt Tại sao lại giúp Thái Hậu hai cung đối phó nàng ta? Thái Hậu bỏ ra bao nhiêu bạc Nàng quay đầu lại, liếc nhìn sách y nằm trên giường. Con không muốn đối địch với sư phụ. Qua nhàng cô gái nở rộ, ngón trỏ nhẹ nhàng đông đưa trước mặt Phong Phi Duyệt. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là một trò chơi, hiểu không? Đáy mắt cô ta mang theo tia sáng lấp lấy, loại thần sắc hưng phấn này khiến sống lưng Phong Phi Duyệt rát lạnh một hồi, bản thân mình dường như đã trở thành khốn thú trong lòng, mặc cho người ta làm thịt bất cứ lúc nào. Sách y chống hai tay lên, hai người gần trong gan tức. Ta tin tưởng ngươi. Cô ta cười rất có thâm ý, đủ loại hàm nghĩa, giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn. phi diệt giấu đi bất an trong lòng, kế sách hiện giờ là giải qua cổ này trước tiên. Hai người chúng con, một người lên làm hoàng hậu, người còn lại thì thành hoàng quý phi, hết thảy mọi chuyện bây giờ, đều phải quy công ở người. Sách Y chẳng nói chẳng rằng, nụ cười bên khóe mắt càng thêm đậm, trong mắt có một tia quỷ dị rất khẽ thoáng qua. "Ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ban đầu ta thu nhận các ngươi nhập môn, ta cũng kiếm được không ít bạc trắng." Phi dịch âm thầm bật cười, người này thỉnh thoảng đem chiếc bạc treo ngoài miệng, xem ra ngược lại có vài phần khôn khéo. "Bây giờ điều duy nhất nàng có thể xác định" Người hạ cổ chú này là Minh Hoàng Quý phi không sai Chuyện mình bảo quân tính gia Điều tra chắc cũng đã xong xuôi rồi Nếu như thật sự có thể tìm được hai người phụ nữ kia Đến lúc đó nợ mới nợ cũ tính liền một lượt Sách y ngồi yên một bên nghiêng tầm mắt sang nhìn Phong Phi Duyệt Chỉ là cười nhạt Lại có chút thăm ý Trong kim loan điện Hoàng đế dội dàng chạy tới Lý Công Công sau lưng gần như theo không kịp bước chân của hắn Chầm chậm một đường phía sau. Thần tham kiến hoàng thượng. Nam tử chờ trong điện thấy cô giả kiết đang hướng về phía mình đi tới, dội tiến lên hành lễ. Màu đứng lên. Hoàng đế tiến tới, đích thân đỡ hắn dậy. Tình hình tiền phương thế nào? Bóng hoàng thượng. Âm thanh nam tử khi khàng khàng, chiến bào trên người còn chưa kịp thay ra, gương mặt mờ mịch, phong trần còn mang theo bi thương. Quân tướng soái lãnh đạo 5 dạng tinh binh mới ra khỏi quyền triều 300 dặm, liền bị kỵ binh lãnh quất bao dây từng đoạn. Chúng tướng xoái khó khăn lắm mới mang binh đột phá dòng dây. Bây giờ là bị chặn ở nơi hổ lan, tiếng lui đều khó. Lương thực trong quân đã gần cạn kiệt, hơn 1.000 quân đệ liều chết, bảo hộ thần, phá dòng dây. Hoàng thượng, thần khẩn cậu người phát binh quá tốc trở giúp. Văn thư trong tay được Lý Công Công nhận lấy, giao cho hoàng đế. Nhưng cô giả kiết cũng không mở ra, mà nhầm vào nam tử dưới đất, nói Dứt giả lao lực, ngươi trở về trước đi, tắm nước nóng sạch sẽ, tụ họp với người nhà. Nhà mặt tướng sĩ kia đầy khó hiểu, thấy hoàng đế cực kỳ bình thản ngược lại tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Hoàng thượng, lùi xuống, tâu hoàng thượng, tâu hoàng thượng. Dòng điệu của cô giả kiết tưởng chừng như hai người khác nhau, ngay cả lý công công theo hầu bên cạnh cũng không khỏi giật bắn người. Ông ta dội vàng tiếng lên, rồi kéo ống tay áo tên tướng sĩ kia. Hoàng thượng đây là thông cảm người đi đường khổ cực, còn không biết tạ ơn. Dù sao cũng là người mang binh đi ra ngoài một thời gian dài, không hiểu cách nhìn mặt nói chuyện. Tướng sĩ kia lòng nóng như lửa đốt, nhưng không ngờ hoàng đế lại tùy tiện nói và câu đuổi mình đi. Nghĩ đến những huynh đệ vẫn còn ở trong nước sôi lửa bỏng ngoài kia, nam tử dung tay, muốn tiến lên. Lý không công kinh hải thân thể dội dàng ngăn cản trước mặt hắn, ánh mắt cũng theo đó lãnh liệt. Nam tử thấy vậy, lập tức hoàng hồn, lúc này mới ý thức được đang ở Kim Loan Điện. Thần, thần tạ hoàng thượng, tuy có chút không cam lòng, không muốn không hiểu, nhưng vẫn là quân thần khác biệt. Tiếng bước chân nặng nề vượt qua đại điện trang nghiêm sáng bóng như gương soi Hoàng đế hướng mặt về phía nam, dăng thư nắm dưới lòng bàn tay, nếp gấp rõ ràng đã sâu hơn. Hoàng thượng Lý Công Công thấy tên nam tử đi xa rồi, mới dám tiến lên. Thứ cho nô tài lớn mặt suy đoán, hoàng thượng người cũng không muốn phát minh. Ánh mắt cô giả kiết bị ánh trăng nhuộm màu, mang theo máu tanh hệt như lan xoái, bóng lưng cao ngạo, Lại càng nguy hiểm như ngũ đông, Lý Công Công đứng ở đằng sau, không khỏi cảm thấy không khí cũng theo đó mà run rẩy phản phất như có đại sự gì đó, sắp sửa xảy đến. Người nói, nếu trẫm không phái binh trợ giúp, đối mặt với tử lộ không có cơ hội thoát ra. Nếu như, quân tướng soái có hiểm nghi, cùng động thái tư thông với địch phản quốc, hắn sẽ làm như thế nào? Giữa hơi thở trầm muộn, hoàng đế lại thình lình ném ra một câu. Lý Công Công cũng không hiểu, ngẫm nghi một lát mới trợn to hai mắt, giọng nói mang theo run rẩy không thể tưởng tượng nổi. Đương như quân tứ soái thật sự là phản quốc, hăng đợi lâu mà không nhận được trợ giúp của hoàng thượng, tuyệt đối không thể chịu chết như vậy, nhất định là. Nhất định là sẽ cầu viện nơi hắn đang nương tựa kia, mà thứ chậm thiếu chính là một phần chứng cứ mấu chốt này. Hoàng đế quả quyết đáp lời, đồng tử hiện lên như xói đỏ tươi màu máu. Lý công công che miệng, tâm tư của hoàng đế này càng ngày càng khiến người ta khó nắm bắt. Hoàng hậu được sủng ái cỡ nào, bây giờ cả triều đình đều biết rõ. Hoàng thượng, phía bắc trường thành kia có đến năm dạng tinh binh canh giữ. Đó là kỵ binh hoàng đế đưa vào giáo trường tinh luyện, bởi vì quân ẩn phải dẫn binh xuất chinh. Cô giải kiết lúc đó mới cố ý thông qua năm dạng binh. Theo như ý của ông ta bây giờ, nếu lúc đầu tùy ý, phái nhân mã đại khái cũng không tổn hại đến mức thê thảm như thế này. Cô giả kiết liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta. Không nói nửa lời, văn thư trong tay sau đó bị bỏ vào trong ống tay áo, lý công công không dám hỏi nhiều, đi theo hắn ra khỏi đại điện. Chỉ có cô giả kiết biết, quân ẩn trước giờ tâm tư kính đáo, năm dạng tinh binh này của hắn kỳ thực là bị hoàng đế đích thân đưa vào hang cọp. Mục đích duy nhất chính là một bằng chứng quân gia mưu phản. Hắn là người thống lĩnh cả quyền triều, cái gì nặng cái gì nhẹ, hắn phân biệt rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Bên ngoài cung điện, không khí như tràn ngập khói báo động chiến quả dồn dập, cô giả kiết trứng bên ngoài hồ lâu, thân sắc phức tạp. Một tờ chiếu thư, bây giờ, e là sát người đã chất thành núi, khóe mắt bị bóng đêm vô tận nhiễm sâu, hắn thu hồi ánh mắt đi thẳng về phượng liễm cung. điện, một mình Phong Phi Duyệt ngồi một chỗ đang cung đình mờ ảo chứa lên chân mày giờ rồi, sau khi sách y đi ngoài cung có người bí mật báo lại nói đã tìm được hai người phụ nữ kia bây giờ đang bị nhốt bên trong quân phủ hết thảy, tựa hồ như thuận nước đẩy thuyền, mà gốc qua mai kia lại đang ở trong tay Minh Hoàng Quý Phi Phi Duyệt vốn nên mừng rỡ kích động, nhưng rõ ràng đã đến thời điểm mấu chốt này, nàng lại do dự nàng quá mất thất thần cho tới khi hoàng đế đi tới trước người cũng không phát hiện. Tỉnh rồi à? Cô giả kiết theo đó ngồi xuống, cầm đôi tay mềm mãi của nàng kéo sang, đặt ở trên đầu gối mình. Nàng ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt như dịch sâu không thấy đáy, theo thói quen dựa vào người hắn. Thiếp không ngủ được nữa. Lần này không phải là gì qua nguyền rũ nữa, mà là trong lòng nàng phức tạp dạng phần. Thế giới này, Giống như có vài điểm trong suốt chẳng thế nào phân biệt được là đen hay trắng, chỉ không biết bình minh sắp dâng lên kia rồi sẽ có cảnh tượng như thế nào. Duy trì một tư thế, hai người cứ như vậy ngồi cả đêm. Cho đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh của Lý Công Công, khi Duyệt lúc này mới đứng dậy, tự mình thay long bào cho hoàng đế, vòng tay mềm mại, quanh thắt lưng hắn. khi Duyệt lui nửa người trên ra, một đường tiễn hoàng đế ra ngoài. Trong điện vắng ngắt, phi duyệt ngồi trước gương đồng, từng đường từng nét tự mình trang điểm cho mình, lông mày kẻ hơi đen, cánh môi điểm chút son đỏ, thân sắc nàng vô cùng bình tĩnh, giống như đang gì bọn họ mà dẻ. Lý Yên bưng khay đi tới, chỉ thấy nàng đưa lưng về phía mình, đồ ngủ trên người còn chưa thay ra. Nương nương, hay là để nô thì làm cho? Phi duyệt lắc đầu, hạ động tác trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Lý Yên, ngươi đi mời mạch y sư tới đây. Hai tay Lý Yên giữa mới cầm y phục lên, khừng lại nửa chừng. Dạ, nương nương. Phi duyệt tự thay bộ phượng bào tượng trưng cho quyền thế kia, chỉ có điều hôm nay mặc lên người, là cảm thấy nặng nề. Chẳng qua bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân mạch thần lại dội dã bước đến, trầm muộn mà hữu lực. Lý Yên canh giữ ngoài điện, mạch thần lại còn chưa kịp tới gần, liền mở miệng hỏi. Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Phi Duyệt yên lặng lắc đầu ra hiệu hắn ngồi xuống. Mặt từng lại thấy bộ dạng nàng u sầu, muốn nói lại thôi. Như thế này, không giống như hoàng hậu mà ta biết. Nàng rủ đầu xuống, sau dây lát mới mở miệng nói. Lần này, ta sợ chúng ta thật sự phải trở mặt hoàn toàn với thái hậu hai cung. Nàng tận lực nói thật nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói vẫn tối tâm khó kiềm nén trong lòng nàng có băng khoăn một là hoàng đế hai chính là mạch thần lại như vậy xem ra quan hệ giữa hai thầy trò họ tất sẽ phải xuất hiện rãn nứt không thể nào vượt qua nàng đã quyết định chọn thời cơ vào lúc này Điều việc dùng sức gật đầu đem những lời sách y đã nói kể lại không sót một chữ với mạch thần lại Bây giờ đã tìm được hai người phụ nữ kia, chúng ta hẳn không còn gì để do dự nữa rồi. Lời nhắc nhở như vậy, quả thật có khả năng là minh hoàng quý phi. mà thần lại không hỏi thẳng quan hệ giữa phong phi duyệt giới sắc y, trên người nàng, bản thân giống dĩ đã là một bí ẩn khó có thể nắm bắt. Chỉ có điều, không có mệnh lệnh của hoàng thượng, người có thể tự do ra vào phượng liêm cung. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Hơn nữa, hành động lần này của cô ta không thể nghi ngờ chính là bắn đứng đồ đệ thân cận của mình. Đối với cô ta mà nói, có lợi ích gì? Những gì mặt Thần lại nhắc đến, Phi Việt không phải là không nghĩ tới, nhưng mà nàng cũng có suy tính của mình. Minh Hoàng Quý Phi này sớm muộn sẽ động thủ, bây giờ lôi ra được thì càng tốt, nếu như không có, ít nhất cũng có thể trị cô ta tội chết. Thấy nàng đã hạ quyết tâm, Mạch thần lại lập tức đứng dậy, cùng Phong phi Duyệt một đường đi thẳng ra ngoài. Lý Yên, ngươi chờ ở đây. Hoàng thượng đến Phượng Liễn Cung. Ngươi cứ nói, bổn cung ở tạm điện của Minh Hoàng Quý Phi. Xin Hoàng thượng nhất định phải đến đó. Hai nha hoàng liếc nhau một cái. Lý Yên thối lùi đến bên cạnh, gật đầu nhận mệnh. Ngọc Kiều Ngươi đi theo bổn cung Phi Duyệt bước xuống trường cấp Ngọc Kiều bên cạnh quảng hốt Nhất chân dội dàng đi theo Ngay phía trước Phản phất như trời mây chuyển động Từng đám chiều diễm kéo mở bầu trời vốn đang tối đen một màu ra Phi Duyệt gãy sợi tóc rơi xuống bên tai Bóng mờ từ hàng mi cong cong Kéo ra thật đậm Từ xa Có thể nghe thấy tiếng đứa bé khóc Tê tâm liệt phế Bước chân kiên định của nàng cũng theo đó chậm giận Rồi đột nhiên dừng hẳn Và áo trắng của mạch thần lại lắc lươi theo động tác bước chân Rồi im liền Sao vậy Đứa bé kia Nàng muốn hỏi Một khi hoàng thượng biết chân tướng Đứa bé được tráo đổi mà đến đó Giận mạng của nó sẽ như thế nào Mạch thần lại trầm mặt không nói gì An tĩnh đứng nguyên một chỗ bên cạnh nàng Bây giờ tiếng khóc kia Lại càng bén nhọn hơn phi diệt thậm chí còn hoài nghi Đứa nhỏ cứ tiếp tục khóc như vậy Cuối cùng sẽ khóc hư luôn cả cuốn họng. Do dì chốc lát, nàng tiến lên, so với lúc nãy, càng phát ra dồn dập. Bên trong tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi, nhũ mẫu hai tay ôm đứa bé, không ngừng đi tới đi lui quanh nội địa. Bà ta chưa từng gặp qua đứa trẻ nào khó hầu hại như vậy, gần như là khóc chẳng phân biệt ngày đêm, cũng khó trách nương nương thường xuyên phát cáo lẻ dỗ một phút cát ru nhưng đứa nhỏ nào có chưa để yên tứ khi dãy đạp lung tung gương mặt gầy gò lại càng kìm nén đến đỏ bừng Phi Duyệt vừa mới bước vào một bước liền trong thấy Minh Hoàng Vĩ Phi đang dùng điểm tâm khuôn mặt nàng ta từ tủy, xem ra cũng không được ngủ yên giấc nhìn thấy Phi Duyệt đi vào đũa bạc trong tay cô gái không từ chủ được siết chặt lúc nhìn thấy mặt thần lại sau lưng nàng thì rung lên bắt đũa thì nghiêng lệch suýt chút là rơi xuống Trong lòng kinh hãi dội dàng che giấu thần sắc đứng dậy hành lễ. Thần thiết tham kiến hoàng hậu nương nương. Minh Hoàng Quý Phi không cần đa lễ. Đứa nhỏ này sao lại khóc xa thành như vậy? Phi duyệt tiến lên một bước, nhưng không ngờ cô gái đang quỳ phía dưới lập tức kéo thẳng hai chân đứng dậy, cả người ngăn trở trước mặt nàng, giả dờ như đang trêu đùi với đứa bé. Nương nương không cần lo lắng bé con chính là như vậy, khóc già ba tiếng rồi lại thôi ấy mà. Mà từng lại đi theo sau lưng không phi nhíu mày. Trong không khí lúc này quanh quẩn một mùi hương không biết rõ tên, mùi vị đó nồng nặc mà gây mũi, thậm chí còn làm cho người ta bị sặc. Loại hương thơm nồng đậm này ngửi vào thật khiến người ta buồn nôn, mà chính là hương nhang này dường như đã giấu đi mất một loại hương vị vốn nên tươi mát. Theo bổn cung thấy Vẫn nên để cho mạch y sư chẩn đoán thử xem, sắc mặt tiểu hoàng tử không tốt, không giống như là khóc nháo đơn giản như vậy. Khi việc lơ đảng nói, hai mắt lại đang quan sát thần sắc cô gái. Minh Hoàng Quý Phi nghe vậy, trong mắt hiện lên kinh sợ, da mặt có hơi cứng ngắt cố dãn ra. Tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh, hôm qua thần thiếp mới để quốc sư xem qua. Phiêu Duyệt như có điều suy nghĩ, gật đầu, nàng xoay người thấy tầm mắt mạch thần lại đang hạ xuống trên án kỳ bên cạnh, phía trên có đặt một lò hương chạm rổ màu tím. Mơ hồ, mùi thơm nồng nặc mù mịt kia, chính là từ bên trong phiêu tán ra. Dường tay nhẹ phải phải trước cánh mũi. Không ngờ Minh Hoàng Quý Phi lại thích hương thơm cầu kỳ này. Sắc mặt cô gái có hơi mất tự nhiên, khẽ nhếch khóe miệng, nhận lấy đứa bé trong tay nhũ mẫu khi duyệt thấy nàng ta như đang né tránh trong lòng càng thêm khẳng định chắc chắn nhẹ nhàng tiếng lên nói có thể cho bổn cung ôm một chút không tay minh hoàng quý phi càng thêm dùng sức thân thể cũng không tự chủ được xoay ngoắt sang một bên đứa nhỏ này làm loạn rất gay gắt thần thiếp chỉ sợ quấy rầy đến hoàng hậu đang lúc mọi người nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo hoàng đế đã từ bên ngoài đi vào Sao lại ở đây? Cô giả kiết quét tầm mắt qua đám người, rơi lại trên mặt Phong Phi Duyệt. Nàng như thuận tiến lên, âm thanh mệt mỏi còn mang theo vài phần khẳng đặc. Minh Hoàng Quý Phi thấy nàng nhìn chầm chầm đứa bé trong ngực mình, dội dàng xoay người sang chỗ khác, giờ như đang đùa dẫn với nó. Phi Duyệt nghiêm túc nói, Âu Hoàng Thượng, thần thiếp muốn ôm đứa nhỏ kia. Cô giả kiết lộ giả mặt không hiểu, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của nàng cũng gật đầu thân thể nàng không tốt, đừng quá miễn cưỡng. Phi Duyệt giảng mặt ra, mà Minh Hoàng Quý Phi lúc này sống lưng lại cứng ngắt, nàng đi tới trước mặt cô gái, cúi mắt nhìn đứa bé khóc đến cơ hồ thở không ra hơi, đích thân hoàng đế cho phép, Minh Hoàng Quý Phi cũng không cách nào giữ lại. Phi Duyệt đưa tay tới, cô gái ngẩn đầu lên, trong mắt đột ngột lộ ra mấy phần hận ý. Hai tay nắm lấy tả lót của đứa trẻ chần trừ không chịu buông. Sau lưng, hoàng đế thấy hai người giằng co, Gương mặt tuấn tú có phần không vui Đi tới Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Minh Hoàng Quý Phi kinh hãi Trên tay buông lỏng Đứa nhỏ liền được Phong Phi Duyệt đón lấy Ôm đứa bé Nàng lui về phía sau mấy bước Bàn tay vừa mới chạm vào cánh tay của nó Tử Hoàng tử liền há miệng khóc sống lên lần nữa Trong tiếng khóc Lộ ra đau đớn xé rách Phi Duyệt khẽ chau đôi mày thanh tú Bàn tay trượt xuống dưới ống tay áo đứa nhỏ Năm ngón tay nhẹ kéo nó lên Đôi mắt xinh đẹp, bởi vì chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc trừng lớn. Tiếng kinh ngô không kiềm nén được, bật ra khỏi miệng. Hoàng đế bên cạnh Nga thấy, sắc mặt lạnh lẽo tiến lên. chị thấy, trên cánh tay trắng hồng phấn lộn kia hiện đầy vết máu ứ động. Có vài chỗ, hiện lên màu đỏ tím, máu bầm tụ lại rõ ràng như vậy. Dấu vết hai ngón tay nhéo lên, càng thêm thê thảm không nở nhìn. Khi duyệt ngạn hồng nhìn trân trối, một tay nâng đầu đứa bé lên. Hoàng đế đã đi đến bên cạnh, lúc tầm mắt rơi lên trên cánh tay tiêu hoàng tử, giọng như băng tuyết trầm trọng lắng xuống. Kẻ nào làm? Vũ mẫu đứng ngay cạnh đó toàn thân rung rẩy, hai độ gối bà ta bụp một tiếng quỳ xuống mặt đất. Bẩm hoàng thượng, lão nô không biết. Ánh mắt sợ sệt, hèn mọn hướng về phía minh hoàng quý phi, bà ta rung lẫy bẫy, dùng sức cuối người dập đầu xuống đất. Hoàng đế nhìn vào trong mắt, trái tim đột ngột co rút một hồi dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt bây giờ lại bị ngược đãi thành như vậy nhũ mẫu kia chỉ lo kêu cứu tha mạng chỗ ba vai bất chợt nặng nề bị hắn một cước đá bay ra xa cẩm giao tiểu hoàng tử cho các người hôm nay nếu như ngươi không nói thật cẩm liền phá nát bộ xương già này của ngươi nhũ mẫu lăn lộn một vòng khó khăn lắm mới duy trì được tư thế lúc trước cúi quy xuống đất lần nữa Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, lão nồ, lão nồ thật sự không biết. Bà ta ý dị dập đầu, bây giờ chính mình có dính dáng trong đó, e là rất khó có cơ hội thoát thân. Phong phi Duyệt thấy bà ta ấp a ấp úng, giống như có lời gì đó không dám nói. Ngươi cứ nói đi, đừng ngại, bây giờ hoàng thượng ở đây, tự nhiên sẽ không quan uổng ngươi, nếu như ngươi không nói thật vậy thì nàng khẩn lại dưới chừng đôi môi đỏ mọng nhẹ miếm lại mang theo hung lệ hiểm ác chỉ có thể để ngươi làm kẻ chết thay tiếp theo khiến cả nhà ngươi bị dính liếu nhũ mẫu lá gan của ngươi cũng thật là lớn tiểu hoàng tử là long tự đầu tiên của quyền triều ta hoàng hậu thứ tội hoàng hậu thứ tội minh hoàng quý phi ở bên cạnh dân trán trân bóng rỉ đầy mồ hôi lạnh Hai tay trong ống tay áo siết là thật giặt, nàng ta xông lên trước một bước, định bụng đoạt lấy đứa bé trong tay Phong Phi Duyệt. Trả tiểu hoàng tử lại cho ta! Xoay ngừa một cái, Phi Duyệt tránh ra khỏi nàng ta vài bước, sắc mặt âm lãnh của hoàng đế lại càng thêm khó coi. Nàng làm gì đó? Đó là con của thần thiết, dựa vào cái gì cho cô ta ôm Minh Hoàng Quý Phi nôn nóng bất an, hai chân dùng sức giậm mấy cái. Hát con lại cho ta." Cô Dạ Kiếp thấy nhũ mẫu kia chỉ lo dập đầu, lửa giận thiêu đốt trong lòng không có chỗ phát tiết. Ánh mắt âm chí hướng ra bên ngoài quát lớn, người đâu, lôi lão nô tại này ra ngoài, loạn cùng đánh chết!" Các bạn vừa nghe xong tập 53 dù Quân Hoàng Hẹn gặp lại các bạn Tài truyện audio Lê Duy Điên Lê và Kỳ sau Và bây giờ Chào tạm biệt